Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web Thế giớiaudio.morg, chúc các bạn nghe vui vẻ. giường đơn hay giường đôi, tác giả, cầm sắc tì bà, người đọc, show. Sau khi vào đông, trời tối sớm hơn, bộ hoa một mình đạp xe về nhà nên càng đặc biệt cẩn thận. Gặp con đường không có đèn hoặc người kỳ quái sẽ nghe lời bố mà quay đầu vòng về phía đường lớn. Lần thứ nhất, phát hiện có người đi theo mình, cô tưởng mình đa nghi. Nhưng vài ngày sau, cảm giác bị theo dõi lại tăng chứ không giảm. Nhưng mỗi khi cô đứng lại bên đường quay đầu tìm kiếm, lại không nhìn ra bất cứ người nào. Sự sợ hãi này ngày ngày đi vào giấc mộng của phổ hoa, trồng mò bóng đen theo đuổi đó dần dần rõ ràng. Mặc bộ đồng phục màu trắng Từng bước từng bước lại gần Giang tay ra muốn bóp cổ cô Thẳng ta lại có gương mặt của Thi vĩnh đạo Bị tỉnh dậy bởi ác mộng Phổ hoa ôm chăn ngồi trong bóng tối Ôm hộp bút chì trong lòng run rẩy. Cảm giác quen thuộc lờ mờ này Dần dần có ấn tượng mơ hồ Đó chính là tối hôm trước khi khai giảng Cô đi sửa xe Có một nam sinh mặc đồng phục màu trắng Cũng vá xe bơm xe ở đó Cổ hoa bắt đầu không dám đạp xe đạp một mình Có lúc ngồi xe cùng Quyên Quyên Có lúc hẹn bạn học cùng hướng đi về nhà với cô Sau một hai tuần, người đi theo không xuất hiện Đến người quen trên đường cô cũng không thấy Tin tức đã phát thanh cũng không có bất cứ việc trị an Liên quan tới khu vực xung quanh trường học Cổ hoa liền bạo gan, lại đạp xe đi học Miệng không nói, nhưng trong lòng cô khó tránh khỏi cảm giác lo lắng bất an Quyên Quyên nói, đó gọi là thần hồn nhát thần tính Trận đấu bóng rổ vòng tròn toàn trường diễn ra ngắt quãng tới tận cuối năm Kết quả lớp 96 vào trận bán kết Sự nhiệt tình chưa từng có trong lớp dân cao Để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm Phổ Hoa bắt buộc bản thân không đi xem Quyên Quyên không khuyên được Mỗi lần tới trận đấu đều đi cùng cô lên tận thượng hấn gió lạnh Cần gì phải thế? Chỉ là tin đồn thôi mà. Hơn nữa là trận đấu của lớp chúng ta Quyên Quyên muốn xem ngu thế nam Đương nhiên Phổ Hoa ngầm hiểu trong lòng Mình không muốn đi Mình thấy cầu nhân còn đặc biệt tổ chức đội cổ vũ Điều này gọi là nắm chắc cơ hội trèo lên trên Hiểu không? Không muốn hiểu Vậy cậu nghĩ thế nào? Tinh đồn đó của cậu ta có thể cũng đang xem trận đấu chúng ta nên đi xem mặt mày ra sao cậu Cũng phải biết kỹ an vẫn thích thể loại nào chứ Đừng nói nữa Cổ hoa viết mịt ngoạt đun tung lên vỏ bài tập Trong lòng càng tức giận hơn vì những lời của Quyên Quyên nói Có gì đâu, cậu càng không đi, càng như trốn cậu ta vậy Như thế ngược lại càng không tốt Thời gian trước các cậu phụ đạo cho nhau Dù sao cậu ta cũng giúp cậu không ít cho môn hóa học Về tình, về lý, cậu nên đến cổ phủ cho cậu ta Thiếu mình cũng chả sao Phổ hoa khó giấu nỗi nỗi hiu quạnh Ôi, thật hết cách với cậu Quyên Quyên cũng ngồi xuống bên cạnh phổ hoa Hai người quàng chung một cái khăn Thôi cậu đi đi Dù dời cũng đi xem ngôi thế nam Mở đi Ở đây với cậu Quyên Quyên lực lực đề cương ôn tập của phổ hoa Phổ hoa Hả Cậu bảo mình có nên nói rõ với cậu ấy không Quyên Quyên hiến khi trịnh trọng nói về chuyện đó Nhưng lần này cũng thực sự nghiêm túc Cậu muốn ư Khó nói Chuyện này nên là con trai chủ động nhỉ Quyên Quyên nhìn lên trời hít sâu rồi lại hà hơi Mình chủ động cũng được, chỉ sợ Sợ cái gì? Cổ hoa sát sát tay, ủ hai má lạnh đảo của Quyên Quyên uhm, Sợ cậu ấy cự tuyệt, cực kỳ khó xử. Không chờn còn bao nhiêu nữ sinh cần tỏ tình với cậu ấy rồi Vậy thì đừng nói nữa Không nói sợ bản thân hối hận Cổ hoa không quen với một Quyên Quyên nghiêm túc Vậy thì nói Khó nhỉ Quyên Quyên lại thở dài Phổ Hoa gực đầu theo Có chút kỳ lạ Nếu cậu ta cười tuyệt thật Cậu định làm thế nào Quyên Quyên nghĩ một chút Phủi phủi mong Kéo Phổ Hoa đứng lên Tay nắm thành quả đấm Hướng xuống tầng dưới Chẳng thế nào cả Trận chung kết hôm đó Phổ Hoa cùng Quyên Quyên cổ vũ cho ngôi thế nam bọn họ đứng trên khán đài Trong giờ nghỉ, phổ hoa từ xa nhìn thấy Kỷ An Vĩnh đứng bên huấn luyện viên nghe chỉ đạo cầu nhân đưa khăn giấy, nước, không hề có nhân vật nữ chính nào trong tinh đồn xuất hiện Hiệp sau của trận đấu diễn ra ác liệt, hai bên va chạm khá nhiều lần Trời bóng hơi bạo lực, có một lần bóng ra ngoài đường biên, lăn xuống dưới chân phổ hoa Cô ngồi xuống nhặt giúp thì bị lý thanh tự chạy ra tìm bóng đụng phải tới nỗi ngã xuống đất May mà Quyên Quyên cũng trong đám người xem bên cạnh cổ Hoa không bị thương, đứng lên tiếp tục cổ vũ giúp mọi người Lý thành tự không cố ý, lại là thành viên đội bóng của lớp cổ Hoa không để tâm Cuối cùng, lớp 96 thua, kém 2 điểm Mấy giây chờ bóng sau cùng, khi ném bóng lên rổ Trọng tài hỏi còi báo hiệu hết giờ Trận đấu kết thúc, mọi người tản ra về lớp Một mình cậu ta ôm bóng ở dưới bảng rổ cổ Hoa quay đầu nhìn một cái, cảm thấy trận đấu thất bại Cũng không phải trách nhiệm của một mình cậu ta Buổi chiều trước khi Tan Học có tin, Lý Thành Tự và Thi Vĩnh Đạo đánh nhau, cụ thể vì sao Phổ Hoa cũng không biết. Lý Thành Tự thở hổn hển từ ngoài vào lớp, khóe miệng vẫn còn máu, đi qua còn chửi một câu. Mẹ kiếp! Thi Vĩnh Đạo không hề vào lớp, sách, vở, bút đều do doanh trình thu dọn hộ. Tan Học, Phổ Hoa đi cùng Quyên Quyên về nhà, trên đường còn tám chuyện về biểu hiện căng thẳng của ngôi thế nam trên sân. sau khi chia tay cô theo con đường quen thuộc đạp xe về nhà đi qua một ngõ hẻm rất tối xuống xe quyết định vòng trở lại vượt quay đầu liền thấy một chiếc xe đạp khác ở cửa ngõ tiếng kêu tinh tan xô tan nỗi sợ hãi trong bóng đêm nhìn rõ người đạp xe phổ hoa thầm kinh ngạc không ngờ lại là thi vĩnh đạo cậu ta lái xe một tay phút chốc để gần tới cô cả một buổi chiều không gặp biểu hiện của cậu ta vẫn ưu ám cổ quái dường như mới xô sát ở đâu về mắt bên trái dán băng Trông như một võ sĩ thất trận trở về Cậu đi đâu? Cậu ta nhảy khỏi xe Mặc đồn phục trắng Cộng thêm bộ dạng ấy Cổ hoa lập tức liên tưởng một cách hoang đường Tới bóng dáng đen tối trong cơn ác mộng nỗi sợ hãi cậu ta vừa xuôi đi Nay lại vì cậu ta mà trở lại Cô lũi mấy bước Đẩy xe hoảng loạn nhảy lên bàn đạp Rồi khỏi ngõ Còn chưa lên được xe khi vĩnh đạo đã theo sau Cậu đi đâu? Cậu ta càng hỏi Cô kẹt ra sức muốn chạy trốn Ra sức đạp xe, đạp đi Cậu ta sầm mặt Giống như ôn thần Cũng lên xe Cho dù phổ hoa đạp tới đâu Cũng đi sát theo sau Sau khi thua trận chung kết Không khí giữa nam sinh lớp 96 có vẻ kỳ lạ Và nhóm nhỏ xung đột Tới kỳ thi thì cạnh tranh đến mức sức đầu mẹ chán Cậu chết tôi sống Kỷ an vĩnh vẫn như vậy Sống gió không sợ Đằng sau cặp kính là ánh mắt sắc nhọn Tiếp tục đứng trong top 10 của lớp Trước kia từng tiếp xúc phổ hoa hiểu được sự sắc bén đằng sau vẻ ngoài ôn nhu ấy giống như khi cậu ta dạy cô làm thế nào để nhớ được sau khi kết thúc phản ứng cái nào là hòa tan cái nào là kết tủa cùng với tin đồn về chuyện yêu đương của kỹ an vĩnh tin đồn ái tình trong lớp nhất thời ùng ùng kéo đến đối diện những chuyện tình mới hé lộ phổ hoa dần dần được học cách bình tĩnh tiếp nhận cô lặng lẽ nhấn chìm những vướng mắt mơ hồ trong chuyện tình cảm đối với kỹ an vĩnh xuống đáy lòng Cô không phải quyên quyên, không có dụng khí thổ lộ Cũng không chịu nổi việc bị từ chối bạn qua một cái đã tới Tết nguyên đáng Từ khi bỏ chìa khóa của thùng thư vào ngăn kéo phổ hoa chưa mở hòm thư lần nào nữa Bức thư màu tím rốt cuộc lại đến bao nhiêu chiếc Cô chỉ coi như rất rất nhiều Trong không khí ngày lễ Tết Các tấm thiệp đủ kiểu được lưu truyền trong giới học sinh phổ hoa rất khó mà không quan tâm đến Cũng mua một vài cái theo quyên quyên có thiệp chúc mừng tặng ai mới là vấn đề số bạn học của cô có thể nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay thiệp đã viết xong tới đêm liên hoan tết nguyên đáng vẫn đặt trong cặp sách mỗi lần định lấy ra tặng cho kỹ an vĩnh thấy các thể loại thư trên bàn cậu ta lòng tin và hy vọng yếu ớt của phổ hoa liền tiêu tan như bong bóng cậu ấy không thiếu người theo đuổi và ái mộ cậu ấy sẽ để ý đến sự quan tâm rẻ tiền của cô sao tối liên hoan đó phổ hoa bất ngờ nhận được hai tấm thiệp một tấm của ngu thế nam rất tinh tế đẹp đẽ chỉ viết đơn giản năm mới vui vẻ dưới là chữ ký như rồng bay phượng múa của cậu ấy tấm thiệp còn lại được dán kính trong hai lớp thư mặt ngoài chỉ có tên của phổ hoa dán tem không có dấu bưu điện giống như trực tiếp nhét vào hầm thư có chút thần bí trên thiệp dán tấm kim loại và vài cánh hoa khô thịnh hành nhất hiện nay đựng trong chiếc giỏ nho nhỏ in trên thiệp thanh nhã, thuần khiết mang theo mùi hương dịu dịu Chỗ viết lời chúc mừng Noel vui vẻ, nguyên đến quý vẻ mỗi ngày, ngày đều vui vẻ. vẻ Ký tên vô cùng kỳ lạ XXX x, x, tối cao Nam sinh tên có ba chữ đầu đầu chẳng có cổ hoa không đoán ra được Nam sinh nào là tối cao của cô Trong tối liên hoan Cô và kẻ an vĩnh được xếp cùng nhau cướp ghế Mỗi lần nhạt dần, cậu ấy sẽ cố ý giang rộng tay ra Để cô có thể thuận lợi giành được vị trí Rất có phong độ, ga lăng khi cậu ấy bị loại còn khẽ cười nói cảm ơn với cô Khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu ấy trở lại dịu dàng như ban đầu Khiến lòng của hoa sinh ra ảo giác khác thường Hoặc có lẽ cậu ấy đã xem tấm thiệp của cô Hay cậu ấy chính là tối cao của cô Trận tranh cướp mấy hồi cuối cùng diễn ra kịch liệt Dưới sự tấn công từ hai phía của mấy cậu nam sinh Phổ hoa bối rối vô cùng, vô rõ ràng chạm vào ghế Nhưng ngồi lên lại là đùi của thi vĩnh đạo Ngoài tiết mục đơn ca của cầu nhân buổi liên hoan năm đó không có gì đặc sắc Vài ngày sau, mọi người vẫn hăng say về việc Giáp lá cà giữa Phổ Hoa và Thi Vĩnh Đạo Mỗi lần nhớ tới cảm giác kinh hoàng, xấu hổ và giận dữ Trong khoảnh khắc ngồi lên đùi cậu ta Phổ Hoa đều hận không thể đụng vào bàn chân mà chết Cả đời này đừng ngồi cùng một lớp học với cậu ta nữa Sau Tết nguyên đáng, ôn tập cuối kỳ triển khai toàn diện Phổ Hoa dùng toàn bộ tâm trí vào việc học Nhân vì nỗi lo sợ bất an về thành tích và thứ hạng Trước khi thi cô và rất nhiều người bạn học lớp 96 đều xuất hiện triệu chứng stress trước khi thi ở mức độ nhẹ như phiền muộn không muốn ăn mất ngủ hay nằm mơ thấy đề thi liền choáng váng bố cô thấy không ổn cố hết khả năng mua thuốc để phổ hoa bồi bổ cơ thể và trí lực sau khi phổ hoa lên lớp 9, toàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn tới cuối tháng sống giật gấu vá vai phải tới khi bố mẹ lĩnh lương mới có thể sống dư dễ hơn chút Bố không ngại bản thân ăn bánh bao cũng muốn phổ hoa có bữa ngon Còn đặc biệt tìm thảo dược giúp cô ngủ ngon hàng đêm Thi tròn 2 ngày, tương tự như thi thử Giữa các môn có thể nghỉ ngơi một tiếng Tranh thủ lúc rảnh, phổ hoa và quyên quyên tựa lưng vào nhau Đắp áo khoác, ôm sách trốn trong tầng ôn tập Vài môn thi xong tuy khó nhằn Nhưng vẫn đạt được kết quả như mong muốn Các cô cũng mệt tới mức rẽ rời tay chân Kỳ nghỉ đông, cổ hoa bị ốm, bệnh không nặng cũng không nhẹ, cảm cấm cộng thêm sự mệt mỏi thời gian tích tụ lại. Bệnh đến nhanh, hỏi cũng nhanh, sau đó hàng ngày cô vẫn hẹn Quyên Quyên đi thư viện tự học. Ngoài việc học hành, chủ đề của bọn họ không ngoài mấy chuyện đó. Quyên Quyên nhắc tới ngu thế nam ít đi, cô ấy nói lớn lên nhìn cũng rộng ra, dần dần cảm thấy tình cảm dành cho cậu ta quá nhiều cũng không đáng. Có lẽ tìm một nam sinh tốt với mình còn hơn. Nói tới kỷ an vĩnh, cổ hoa chỉ nói về việc cậu ta tặng thiệp chúc mừng. Còn sự quan tâm mà cậu ta lặng lẽ thể hiện tối liên hoan, cổ hoa cảm thấy không đáng để nhắc tới. Ngược lại, thi vĩnh đạo khiến Quyên Quyên nghĩ mãi không hiểu. Khi hứng khởi, Quyên Quyên cũng cần hỏi một câu đáng đánh như thế này. Cảm giác ngồi lên đùi của cậu ta thế nào? cổ hoa có chết cũng không nói. Thi vĩnh đạo, ba chữ này đã trở thành điều cấm kỵ của cô. Cậu ta càng là âm hồn không tan. Cô càng muốn nhượng bộ lui binh Thứ hạng cuối kỳ được kèm thêm Trong thư gửi về cho phụ huynh Vào học kỳ mới Bố mở thư ra nhưng bị phổ hoa giật lấy xem Sau đó reo hò nhà vào lòng bố Cô giữ được vị trí Trong ba 30 của lớp Dù bị môn hóa học kéo thục lùi Bố mua cho cô đồng hồ mới Coi như phần thưởng khích lệ Mẹ còn đặc biệt làm một bàn toàn thức ăn ngon Gọi quyên quyên đến ăn cùng Kỳ nghỉ đông vốn không dài Qua tết âm lịch Lớp chín có tiết học bù, chỉ có 2-3 tuần không gặp các bạn, dáng vẻ mọi người cũng không khác mấy Phổ hoa béo ra một chút, kỹ an vĩnh, tóc cắt ngắn hơn, đổi sang kính gọn màu tối Phổ hoa đứng thứ nhất môn tiếng Anh trong kỳ thi, nhận được quyển Oxford Dictionary of English Jacob Phần thưởng sẽ phát bổ sung vào ngày lễ khai giảng học kỳ 2 Chẳng có gì vinh dự, chỉ có giành được vài tràng vỗ tay mà thôi khi lĩnh giải thưởng cô bị vẫy tay với quyên quyên ở dưới bục cười kính đáo đi qua thế kỷ an Vĩnh đang ra sức vỗ tay cổ vũ phổ hoa không biết tràng vỗ tay đó là dành cho mình hay cổ vũ cho thi vĩnh đạo cậu ta đứng thứ nhất môn hóa học tổng điểm nọc trong số 100 người đứng đầu khu vực còn nhờ quán quân hai lần đương nhiên càng nhận được sự coi trọng và hâm mộ một lần thi không đáng nhắc tới vừa khai giảng Phổ hoa lại lăn ngay vào đống đề hóa học, vật lý, quên cả niềm vinh dự Sau khi học trường có ảnh chụp chung giữa trẻ nguyên tuần môn và trẻ nguyên tổng điểm Cầm bức ảnh, mẹ nói chụp không đẹp Phổ hoa đứng quá nghiêng Cô không xem, liền sao cho mẹ xử lý Cô vốn không muốn lên hàng trước Không muốn ở cạnh thi Vĩnh Đạo Cậu ta cao to chắn ngay chỗ đó Cô sải chân lên phía trước Thì thử ảnh đã bấm máy Đẹp chớp rất trái mắt Vì vậy, nhìn từ góc độ nào cũng thấy phổ hoa đáng thương lộ ra nửa mặt sau vai của thi Vĩnh Đạo. Nửa học kỳ sau của lớp 9, trong ký ức phổ hoa, mọi thứ đều mơ hồ. Dường như chỉ có thi cử, ngoài thi cử ra vẫn là thi cử. Thi môn, thi tháng, thi thử vòng 1, thi thử vòng 2, thi thử vòng 3, mặt ai cũng đều in hai chữ đó. Mỗi lần thi đều xếp thứ hạng, mỗi lần xếp thứ hạng, vị trí đều phải điều chỉnh. Cố gắng tới thi thử vòng 1 cuối cùng cũng được xác nhận. Trong 30 người đứng đầu trong kỳ thi thử vòng 1, ký kết thỏa thuận cửa đi học với trường đều có Phổ Hoa và quyên quyên Sau này cô chỉ cần tham gia thi thử vòng 2, vòng 3, thi cấp 3 cho có lẽ là có thể vẫn vàng tiến vào lớp trọng điểm của trường cấp 3. Với nhà họ Diệp, điều này vốn là đại hỷ đáng để chúc mừng. Nhân do mẹ bận việc và cũng không vui vẻ gì với bố nên trở về nhà ngoại sống. Phổ Hoa định kìm nén tâm trạng vui sướng, cùng Quyên Quyên tới McDonald chúc mừng đơn giản. Nhóm 4 người, ngoài cao triệu phong, đều trong danh sách được cử đi học tập đầu tiên. Vô cột trong lớp lại có sự điều chỉnh lớn một lần nữa. Toàn bộ học sinh được cử đi học đều ngồi hàng sau, 20 người còn lại ngồi hàng trước. Phổ Hoa lần đầu tiên có cơ hội ngồi gần Quyên Quyên, tâm trạng tự nhiên khác trước. Tuy vẫn ngoan ngoãn nghe giảng Nhưng không cần dốc hết toàn lực như cậu nhân ở hàng đầu Thi cử là từng bực cửa Vượt qua sẽ đến gần với thành công và hạnh phúc hơn một bước Bố đã nói rất nhiều lần đạo lý này Trải qua trăm đắng nhìn cây Mới trở thành người được người khác tôn kính Mỗi tối Cổ hoa đều mang bao cát Chạy 800m vòng quanh khu nhà Bố đạp xe theo sau Mệt thì cổ động cho cô Ngoài hóa học Đây là môn học có khả năng ảnh hưởng tới thành tích của cô nhất Đầu hè, Phổ Hoa luôn phải nhúng mình trong mồ hôi Nhưng cô tin, vất vả này rất đáng Buổi trưa cách kỳ thi thử vòng 2 hơn chục ngày Phổ Hoa cùng tuyên quyên từ từng thượng trở về lớp học Vừa bước vào hành lang đã thấy người đứng vòng trong vòng ngoài Đang định hỏi xem chuyện gì xảy ra Thì nghe thấy có tiếng đánh nhau trong lớp Vài học sinh vốn đang tự học Liền ào ào ấm sách chạy ra một hợp phấn bay theo dòng người vỡ vụn trên hành lang tiếng mấy nữ sinh nhét gan gào hét chói tay bên cạnh bục giảng có hai bóng người đang quần nhau lại là lý tự thành và huy vĩnh đạo bọn họ túm cổ áo lẫn nhau gầm gừ như hai con dã thú trên mặt đều mang vết thương túi áo đồng phục của lý thành tự giống miếng vải rách rủ bên ngoài chiếc áo đứng tay ra ồ muốn thế nào hả lý tự thành hai mắt đỏ ngầu gơ nắm đấm trước mặt vĩnh đạo khi vĩnh đạo xoay đầu khoe miệng vẫn còn vết máu cậu ta thả lỏng tay thở hổn hển một cái lại bay người nhào lên cậu thử nói lại câu đó một lần nữa xem trong lúc giằng to cậu ta quăng lý thành tựu ngã xuống đất đụng đổ hai cái bàn tôi nói ai tôi nói ai tôi nói cô ta liên quan gì đến cậu không tôi cứ nói lý thành Tự càng gào khi vĩnh đạo càng giống như phát điên mặt đỏ rực chọc hộp bút chì trên đất nhét vào mồm cậu ta giọng nói đã khàn khàn cho cậu nói cho cậu nói này trên cầu thang phong thanh và mấy học sinh nam gạt đám người xông vào lớp học đừng đánh nhau nữa mau dừng tay phong thanh và lớp trưởng mỗi người một bên cố gắng tách hai người đang đánh nhau ra Kéo sang hai bên bụng giảng hai tên này thở hổn hển đứng còn chẳng đứng vững mà vẫn ném đồ vào nhau Không biết một quyển từ điển dày cộp từ đâu tung ra đập lên đầu thanh phong Các bộ đời sống đến để khuyên can cũng lao vào trận chiến Phổ hoa và khuyên Quyên nhìn thấy mà kinh hồn bạc vía Không có nữ sinh nào qua khuyên can Bọn họ cũng không dám liều lĩnh lao vào Cuối cùng chủ nhiệm lớp và chủ nhiệm phụ trách kỷ luật học tập đến Mới dần nổi trận chiến ác liệt trong lớp Buổi chiều, nam sinh tham gia đánh nhau đều không lên lớp phòng học trống một phần ba chỗ ngồi phổ hoa và quyên quyên nhìn nhau, ghi bài với tâm trạng phức tạp. lên lớp được nửa thời gian, kỹ an vĩnh người duy nhất không tham gia cũng bị gọi đi. khi rời lớp, cậu ấy quay đầu liếc một cái, cuối cùng dừng ở bàn phổ hoa. sự lo lắng trong mắt của cậu ấy khiến phổ hoa khó hiểu, không rõ là căng thẳng hay lo lắng. tiết tự học cuối cùng, hai thủ phạm chính dán băng gạc trở về. ngoài ra, những người có liên quan cũng lần lượt vào lớp. Của Hoa vừa yên tâm Bất ngờ bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra khỏi lớp Cô bị giữ lại sau giờ tiếng học Áo khoác và túi sách tay Đựng trong tủ đựng đồ lớp học Cũng để trên bàn làm việc của chủ nhiệm lớp Bên cạnh đặt phiếu ăn 400 tệ của trường Từ khi bước vào phòng làm việc của thầy giáo Cổ Hoa đã lạnh cả tim Trong thời gian đó lần lượt các bạn học Được gọi ra gọi vào để hỏi Chỉ có Cổ Hoa và Phong Thanh Ngồi viết chi tiết theo yêu cầu Của chủ nhiệm phụ trách kỷ luật và học tập không Thanh mặt tối sầm, trước sau không nói một câu. Phổ Hoa cũng chẳng biết chút sự tình nào về chuyện xảy ra. Toàn bộ chi tiết được viết đều là nội dung bài học. Sau khi giao bản tự thuật xong, chủ nhiệm kéo Phổ Hoa tới một bên những nại khuyên cô. Em nhớ thêm chút nữa xem. Ngày mai nói tiếp. Ngày hôm sau, Phổ Hoa bị cho nghỉ học. Bữa trưa, Quyên Quyên lên cần thượng tìm cô. Cô ngồi trên bậc cao nhất, hai tay chống cầm, mặt rắn bệt. nghe thấy Quyên Quy nhắc tới hai chữ phiếu ăn, môi run run. Tuy đã nhiều lần khẳng định mình không cầm, nhưng tìm thấy phiếu ăn 400 tệ từ túi sách của Phổ Hoa, không ai có thể tin sự trong sạch của cô. Phổ Hoa và Phong Thanh với tư cách là đương sự trong việc mất phiếu ăn. Kể cả khi Vĩnh Đạo và Lý Thanh Tử đánh lộn, bốn người đều phải đợi hai ngày trong văn phòng của chủ nhiệm phụ trách kỷ luật và học tập. Đa phần thời gian đều hỏi chuyện về giáo dục, viết thêm điều tra. mỗi lần chủ nhiệm gọi đến Phổ Hoa, cô đều cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn người khác. Trong hai ngày, cô chưa từng nói một câu. Trên giấy điều tra, cô viết: Em không lấy, không phải em lấy. Cô tin tưởng chính nghĩa, cô tin tưởng công lý, nhưng lần này chính nghĩa và công lý lại không hề đứng về phía cô. Sau khi kết thúc việc dựng học, Phổ Hoa không dám lên lớp, nhưng cũng không thể không đi học. Một mặt gia đình không biết chuyện xảy ra như vậy Bố tưởng cô không muốn ăn cơm Nhiều lần khóc giữa đêm Do tập trung lo lắng cho kỳ thi Mặt khác Một vài học sinh không biết chân tướng sự việc Bắt đầu chỉ trỏ cô Thỉnh thoảng người khác cũng không nói gì Chỉ nhìn cô một cái Hoặc trên tay cầm thiếu ăn Của hoa cảm thấy họ như đang đâm vào sống lưng mình Buổi trưa cô không đi ăn cơm Ngày ngày ở trên sân thượng Ngày nào chưa bắt được hung thủ Cô có trăm cái miệng cũng không biện bạch được Không cách nào lấy lại được danh dự Và sự trong sạch của mình Nhưng so với những lời đồn đại vô căn cứ Đáng sợ hơn cả chính là cách xử lý của nhà trường Bốn người Phổ Hoa Và Phong Thanh Lý Tự hành Thì Vĩnh Đạo Đều bị loại bỏ khỏi danh sách cử đi học tớp đầu tiên Sau khi chủ nhiệm lớp tuyên bố kết quả Phổ Hoa mặt tái ngắt đứng cạnh tường ba nam sinh đều đã đi ra Cô vẫn đứng ở đó Hoàn toàn quên mất Phải trở về lớp làm bài thi